các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đến bên cạnh ngồi xuống bác trai bác gái cháu mới đến làm phiền mọi người ám dạ ruột, lễ phép chào hỏi điều này khiến Mạc vũ hiên cùng vân Hinh như cảm thấy vô cùng vừa lòng với con gái tương lai đặc biệt là vân Hinh như Các hẳn với Mạc vũ hiên một bên mặt lạnh vân hi như bên cạnh minh tâm không ngừng đảo mắt đánh giá anh đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm bà gặp lại anh hai năm trước hôn giữ không thành đối với vân Hinh như là một tiếc nuối rất lớn Bởi vì biết tính tình của cha trai trước mắt rất tốt. Bất kể là tài hoa dung mạo hay phẩm chất, tên họ chắc đó vốn không thể nào bằng. Người như vậy cho dù không yêu Yên Nhi, nhưng mà tin tưởng anh sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng vì yêu thương con gái, mọi thứ mà đều liền theo cô, chỉ là không nghĩ đến, lại khiến cô phải chịu tổn thương như vậy. Hiện tại gặp lại so với hai năm trước, áng dẫn dần không chỉ chín chắn hơn, trầm ổn hơn, mà tính cách vẫn rất hoàn hảo. Không hồn là con rể mà bà chọn lựa, người như anh. Mới có thể chịu được tiếng ngang bướng của con gái bà Hiện tại nhìn hai người đứng cùng một chỗ Vân Hình Như cảm thấy hòa hợp đến mức Không thể chê vào đâu được Yên Nhi đến đây Mạc Tuyên ngoan ngoan đi tới bên người Vân Hình Như ngồi giữa bà và Minh Tâm Trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm Lần trước cô đến nhà anh dùng cơm Cũng không cảm thấy áp lực như vậy Vậy mà hiện tại trong lòng thầm nghĩ Để rõ ràng là nhà cô Thân là chủ nhà không thể yếu thế trước mặt khách như vậy Mấy ngày không gặp con dường như ốm đi không ít. Minh Tâm ở một bên ôn hòa mở miệng, cố gắng không tạo áp lực cho cô gái trước mặt. Nhìn vẻ mặt cô, bà có cảm giác cô như chiến sĩ sắp ra xa trường, vẻ mặt như chuẩn bị sắp tử trận, khiến bà không khỏi cảm thấy buồn cười. Có một cô con dâu như vậy, ám ra ra sau này sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem. Như vậy cũng tốt. Nhìn con trai từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng mày ra dám vẻ ôn nhu trầm tính như trà nó. Minh Tâm sớm đã chán. May mắn là tính tình quá dạ nhiên giống bà, nếu không. Suốt ngày bắt bà nhớ gơ mặt Không cảm xúc của ba cha con Mình tâm thật sự sẽ phát điên mất thôi À có sao Vân hình như cẩn thận Nhìn lại con gái một lượt Phát hiện cô mặc chiếc áo sơ mi có chút rộng Cô áo hơi lỏng Để lỗi ăn làn da trắng nõn. Bà là phụ nữ nhìn còn không khỏi mê hoặc Húng hồn là đàn ông nghĩ đến mạng tự yên ngày ngày phải ăn mặc như vậy Để người khác nhìn Vân hình liền tức giận Con gái bà nuôi 20 năm Đâu thì để cho người khác chiếm thiện nghi Nói đến chiếm thiện nghi ánh mắt mà không khỏi rơi vào người ám dạ ruột đang cùng hai người đàn ông trò chuyện. cô là thư ký riêng của anh, người mà cô hàng ngày tiếp xúc, cũng chỉ có anh. nếu chiếm tiện nghi thì cũng chỉ có anh mới có thể chiếm được. dù sao gian tình giữa tổng giám đốc và thư ký không phải không có. bất quá nếu người đó làm dạ ruột, vẫn hình như bà liền bỏ qua. dù sao anh cũng sắp trở thành con rẻ bà, đều là người trong nhà. nếu mà tôi biết được suy nghĩ của mẫu thân đại nhân, chỉ sợ cô không còn lên nào để nói. có ai làm mẹ? Mà người khác chiếm thiện nghi của con gái mình mà xem như không thấy không. Cho dù người đó là anh hay con giải tương lai của bà, nhưng dù sao cô mới là con gái của bà, mà tiên cảm thấy địa vị của bản thân đang bị đe dọa. Anh còn chưa lấy cô, mà mẹ cô đã tạo cơ hội cho anh như vậy. Đến lúc hành người lấy nhau rồi, chẳng phải mẹ cô sẽ về phé anh hay sao? Có lẽ vì dạo này công việc quá bận rộn, nên con ăn uống không được hợp lý lắm. Mạng Tử yên phát hiện đồ cô mà bắt đầu rộng đi rất nhiều điền hình là chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người Cô có phần hơi rộng Sáng nay cô tìm trong tủ đồ của mình Chỉ có chiếc áo sơ mi này miễn cứ mặc được Còn những bộ đồ khác Có vẻ là do eo côn nhỏ đi không ít Nên mấy chiếc váy kia sớm đã không thể mặc được Cô cũng không nghĩ bản thân Lại ốm đến như thế Có lẽ vì thời gian qua vì công việc ở công ty quá bận Nên cô không có thời gian bận tâm Những thứ nhỏ nhặt như vậy Sau này không được như thế nữa Con gái không cần phải quá ốm Mập mạp mới đáng yêu mình tâm cẩn thận giải dấu con dâu tương lai sắp bước vào cửa này, bà không muốn cô bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trẻ tuổi của các cô gái mới lớn, nghĩ rằng ốm mới đẹp. Thật sự thì có đẹp hay không, còn đi thuộc vào mắt nhìn người. Thầm nghĩ đời sau khi cô vào cửa, bà nhất định sẽ tiến hành kế hoạch vô béo cô như vậy mới có sức khỏe để sinh cháu cho bà bông. Mặc Tử yên ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đầu cô còn có chút lo sợ, nhưng sau khi trò chuyện cùng bà, giọng nói quan tâm cùng vẻ mặt ôn hòa của bà đã khiến cô bình tĩnh hơn không ít. Cảm giác bắt an sớm đã tiêu tan, bắt quá vẫn là có chút không được tự nhiên. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, hai đứa cũng vừa mới tan làm còn chưa ăn gì, dùng bữa xong hãy nói tiếp. Thấy ra trời bên ngoài đã tối, Mạc Vũ Yên mở miệng, liền nhận được sự đồng ý của mọi người. Hai đứa mau đi rửa tay rồi còn dùng bữa, kẻo thức ăn nguội mất, dì trương phiên dì dọn bàn, dạ phu nhân. Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, khi Mạc Tử Yên rửa tay xong thì những món ăn thị soạn đã được bày ra vẫn còn bốc khoái nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp nơi, chỉ cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, nhất định là rất ngon. Mạc Đợi Yên đi tới bên cạnh vẫn hi như ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net